Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay trời mưa sáng, Tiểu Hào còn chưa mở mắt đã bị đánh thức bởi trong viện truyền đến tiếng la thét của Đỗ Thu Nguyệt. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng Tiểu Hào lập tức chống tay ngồi dậy, giây phản chưa kịp mang đã nhanh chân chạy ra ngoài. Khi vừa nhìn thấy Thu Nguyệt cậu không quên lên tiếng trấn an. "Thu Nguyệt, tôi tới đây." Tiểu Hào vừa xác hỏi cửa, liền thấy Đỗ Thu Nguyệt cầm dao chán trước người, anh rất lo lắng, mặt đầy kinh hoàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Thu Nguyệt nhìn thấy Tiểu Hào đến, liền chóng giật phía sau lưng anh, miệng ấp úng nói không thành câu, rồi chạy tay lên mặt đất cho Tiểu Hào nhìn. Tiểu Hào theo phản xạ nhìn về hướng Đỗ Thu Nguyệt chạy, lúc này Mới phát hiện Trên mặt đất chi chích toàn bộ Đều là sát con trồng Nhìn vào phôi cũng khiến xa đầu ngứa ngay Cảnh tượng gây sợ nặng Nỗi thu nguyệt trông thấy không sợ hái mới lạ lạ Trong lúc tiểu hào Cũng khá ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt Và đang tự hỏi Liệu chuyện gì đã xảy ra Thì từ trong nhà Sư phụ Khương nghe tiếng la của nỗi thu nguyệt Cũng theo đến đây Thấy khắp mặt đất đều là sát của con trồng Sư phụ Cương cũng hoàn hốt không kém, liền ngồi xuống kiểm tra. Cẩn thận quan sát tình hình một lúc, sư phụ Cương cau mày lại. Bốc lên một xác côn trùng đến trước mặt. Không giống như những xác côn trùng bình thường, những xác côn trùng này đều chết khô. Tiểu Hào nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng trên mặt sư phụ Cương, sốt ruột hỏi ông đã xảy ra chuyện gì rồi. "Sư phụ, chuyện này là thế nào vậy?" Sư phụ Cương vội xác trùng trên tay xuống đất, nói rằng những xác trùng này bị người dùng pháp thuật triệu hồi đến, toàn người đó là ai thì lại không biết được. Sư phụ Cương cảm thấy chuyện này rõ ràng là có vấn đề, xanh do Tiểu Hào hai ngày nay không được chạy lung tung. Nói rồi, sư phụ Cương đi xem xét xung quanh có gì dị thường không. Trong lúc ông bảo Tiểu Hào lấy chổi quét dọn sân viện. Đợi sư phụ Cương đi rồi, Tiểu Hạo chưa hỏi quét rõ theo lời sai bảo của sư phụ mà liền hỏi thăm tình hình của Đỗ Thu Nguyệt. "Mà không sao chứ?" Đỗ Thu Nguyệt trả lời mình không sao, rồi đột nhiên nghĩ đến việc gấp, mình tìm đến Tiểu Hạo, cô kéo Tiểu Hạo đi, nói rằng con chó nhỏ mà cô nhặt được đang gặp chuyện không hay. Tiểu Hạo bị Đỗ Thu Nguyệt kéo vào phòng, liền thấy chú chó nhỏ được nhặt về nằm ở đó. Đúng như lời Đỗ Thu Nguyệt nói, nó không hề động đậy. Đỗ Thu Nguyệt còn cho biết thêm rằng, sáng sớm cô thức dậy là thấy nó như vậy, kêu thế nào cũng không tỉnh. Tiêu Hào không chú chó nhỏ lên, liền phát hiện nó đã chết rồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy Đỗ Thu Nguyệt đều nói, chú chó là do Đỗ Thu Nguyệt nhặt về, cô rất quan tâm tới nó. Nghe chú chó đã chết, Đỗ Thu Nguyệt cảm thấy vô cùng buồn bã, nước mắt liền rơi lã chã. Bà khóc, bà nói mấy lời tự trách, do bản thân không chăm sóc tốt mà cháu cháu mới thành ra như vậy. Tiểu Hạo chưa từng nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình, còn khóc đến thương tâm như thế, nhất thời úng tù́ng, không biết nên làm sao mới tốt. Đột nhiên trong đầu anh sáng lên, nhớ đến tối qua, lật xem trong cuốn thanh năng thi điển có một trang quản hồn thiên, có thể kiếm người mà bắt chích đi quản hồn phục sinh. Vì không để Đỗ Thu Nguyệt thương tâm, Tiểu Hào quyết định thở, mặc dù chính anh cũng không biết mấy thứ muội chú so láo giả kia có thật sự hiệu nghiệm không, nhưng lần này Tiểu Hào không nghĩ nhiều như thế, cứ liệu đá đến đâu thì đến. Tôi đã có cách cứu sống nó lại rồi. Đỗ Thu Nguyệt nghe Tiểu Hào nói, tôi có thể khiến chú chó nhỏ phục sinh, quả nhiên cô hết khóc lại cười. Tiểu Hào kêu Đỗ Thu Nguyệt đợi một chút. Để mình đi chuẩn bị một số thứ, sau đó anh chạy về phòng của mình, từ trong mình lấy ra thanh nam thi điển để xem qua hoàn hồn thìn một lần nữa. Tiểu Giang nằm trên giường hỏi, "Tiểu Hào đã phát sinh chuyện gì?" Tiểu Hào cũng không giải thích, chỉ bảo Tiểu Giang nhanh chóng thức dậy, giúp anh chuẩn bị những vật cần cho việc quảng hồn. Tiểu Giang gần muốn nói rõ ra, Tiểu Hào đã chạy đi xa khỏi cửa, chỉ để lại câu Anh ta muốn lập đàn tế kính cho cháu nhỏ mà đỗ thu nguyệt ma bệnh cải tử hoàn sinh. Tiểu Giang dụi mắt cho tỉnh táo, không biết tiểu Hào muốn lập đàn tế gì, què oải ngồi dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net